truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm Mai youtube chương 212 thời điểm tiêu vân tráng đi tới lê trung dũng cũng vừa mới bước ra khỏi láng trại, hai bên đụng phải nhau lê trung dũng vừa và vàng tiếng lời một bước quỳ xuống hành lễ vi thần thâm kiến thái tự điện hạ khi thần vô nàng đã vụ sự giao phó của thái tử cảm thấy vô cùng hổ thẹn. tiêu vân trác lập tướng tiến lên tự mình đã lấy lệ trung dũng nói. về tướng quân xin đứng lên. ban bạc không thể nói như vậy. có người có sợ trường tức sẽ có sợ đoạn. chuyện này không thể trách được tướng quân. cận thể mấy ngàn vạn người trên chiến trường là thế mạnh của tướng quân. nhưng mộc thạch lam đừng đồng tin xảo này, chưa chắc đó là sở trường của người ngoài tướng quần không cần để ở trong lòng là trung dũng tràn đầy cảm kết thậm chí cũng có chúng xúc động nổi đa tạ thái tử gia không trách tội nếu ngày kháng thái tử gia muốn vi thần ra trận giết địch vi thần tự đối sẽ không dám chối từ khóe miệng thường hy đột ra một nụ cười nhàn nhạt từ vừng cán quả nhiên là một cao thủ lung lạc lòng người gánh ngồi mấy câu nói có thể khiến người ta cảm động, tiện tới trung thành, liều chính cổng hiến cho hắn. Đoan người giả bướng tới trước mặt Thạch Lâm, thường hi đứng sau lần từ vầng đá ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới thấy Thạch Lâm cũng không lớn lắm, nhưng là xung quanh đó đều được bao quanh bởi dãy núi thẳng tắp cao cho vót, coi như có dây thần cũng không thể leo núi mà lên, chỉ có cách duy nhất là đi qua Thạch Lâm này mới có thể tiến vào sâu bên trong núi. Thường hì tỉ mỹ quan sát các bài trận của thả Long, trong lòng đã có chút hiệu là bác quái kim tỏa trận. Bác quái kim tỏa trận, đầu tiên là sử dụng chim tinh thuật nhiều hơn, ha kỳ môn động giáp. Nhưng sau đó đến thời tâm quốc, gia cán khổng minh lại căn cứ vào kỳ môn động giáp, mà tiến hành sửa đổi, hoàn chỉnh trận đồ. Có thể nói, bác quái kim tỏa trận, Là một trận thế, dành điển ban xa trong của cùng bác quái trận rồi. Thần Hy không ngừng, nghe thấy mọi người xung quanh hướng về phía trận đồ mà bàn luận. Trong mấy ca ca của Thần Hy, chỉ có Ngô Thị Lân là đã trọng qua binh pháp. Từng học kỳ mông đột giáp, nhưng cũng không tinh thần. Vì vậy nhìn trận này chỉ do chữ nổi. Thảo Dân đã cùng lại tướng quân nhiều lần ra xét. Cảm thấy trận này giống với bác quái kim Tọa trận mà trong xét sự, sự có ghi lại, đó là cũng không giảm hết sức khẳng định. La Trung Dũng nhìn Tiêu Văn Tráng gật gật đầu nổi. Ghi thần cũng cảm thấy trận này rất giống với bác quái kim tỏa trận, nhưng mà tự hồ có điểm hơi bất đồng với trong bình thư đã ghi lại, như vậy cũng không dám kết luận. Sắc mặt Tiêu Văn trá mang theo một tầng ngân trọng, chậm rãi nói. Trận này nếu chỉ nhìn qua cũng không dễ thấy, chỉ cần bước vào trận. Cái phát gián bên trong có đủ mọi loại hung hiểm. Thường Hì nghe đến đó thì hoàn toàn đồng ý. Nàng hiểu được kỳ môn động giáp cũng vô cùng thân thông. Chẳng qua là, nàng đã đồng ý với cô thiện đại sư. Đời này, nếu muốn quân dụng kỳ môn động giáp, thì nhất thiết phải xác định trước một chuyện. Đó chính là người mà nàng cam tâm tình nguyện giúp đỡ, và chính là người có thể yên tâm dựa vào cả đời. Thường Hì hồi tưởng lại lời nổi lúc ấy của vô thiện đại sư, thanh âm của ngài ấy vẫn còn vang vẳng bên tai. Thường Hì, con phải nhớ, số mệnh của con không giống với những người khác. Các đời này chỉ có thể động lòng cùng một nam tử, nếu con không thể xác định hẳn có thể vì con mà từ bỏ thiên hạ. Tốt nhất là không nên dễ dàng thể hiện ra bản lãnh của mình, nếu như bị người con yêu phản bội mang của con cũng không còn nữa, chỉ cần con không động tình, ăn phận sống cả đời thì con có thể bình an đến già. sư phụ đã là bởi vì cái gì? Tại sao người kia phán bội thì con sẽ chết? khi đó thường hi mới chỉ có 8 tuổi, thân âm của nàng còn mang theo chút non nớt, nhưng là vấn đề họ trà cũng không kém phần bé nhỏ. Bởi vì các con là hỗ trợ lẫn nhau. Tường họ tương liền, sớm mệnh khăn chế lẫn nhào. Có thiện đại sư thay nhẹ một tiếng, thường hi đến bây giờ vẫn còn nhớ được, mạnh bắt bắt chỉ trên khuôn mặt già nu của ngài khi ấy. Thường hi nghĩ tới đây, liền nhìn tư văn trá, ngắm bóc lần cao ngất của hắn, nghe hắn không ngừng đối với người xung quanh nói cái gì đó. mang thật nguyện ý, vì nam nhân này mà bỏ đi sinh mạng sao. Tường lại của hắn, Hiết định là ngồi của ngũ trí tôn cao cao tại thường. Bên cạnh hắn, bên viện cũng không chỉ có một người. Nhớ là, nàng thận cam tâm tình nguyện, bỏ ra tất cả vì hắn sao. Thường Huy nghĩ tới đây, liền đè xuống quyết tâm muốn ra tài giúp đỡ của mình. Bởi vì, nàng không xác định cho nên không dám thử. Tính mạng của nàng, trong mắt người xung quanh có lẽ là không đáng quỷ. nhưng là, thường Huy cũng không có ý định, găm màn của mình dễ dàng. Đã cho một năm nhân không thể bỏ thá. Trầm thưa trong thế giới của mình, thần hy không có phát hiện ra, không khí chung quanh có chút cận trường. Chỉ nghe thấy lời trung dũng vì một chân rình đất nổi. Thái Tự già, thân thể ngài tôn quý, vang phạn không nơi mạo hiểm. Vẫn là để tạch chứng đi thử thêm một lần nữa. Thần hy không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đại ca của mình tiến lên một bước nổi. Thái Tự già, Ngài không thể mạo hiểm, hay là chúng ta tìm thêm một cao thủ tinh thông kỳ môn động giáp, đến đây trợ trận trước, cùng lắm chậm lại có một chút ngày giờ thôi. Tiêu vân tráng lại phát tay một cái nói, các người không cần quyền, đối với kỳ môn động giáp, bán công tự cũng có hiểu biết một chút, thói thiệu vẫn có thể bảo vệ được tích mạng, cùng lắm là nếu không phát hiện được gì thì sẽ lập tức ra ngoài. Tiêu vân tráng kiên định nổi, các người thẳng mán ra một cột vi phát. Có lẽ là vì tự tưởng này bị thả lầm làm cho tức giận rồi, lúc này cũng rất bật cường. Nói xong, Điền đem át tròn tháo xuống được cho Ngũ Hải, hướng về phía trước đi. Ngũ Hải thấy thế, thiên phật một tiếng quyết xuống ngăn tiêu vân trẻ. Thái tử già, thái tử già, Ngài hải nghĩ lại đi. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Ngài là thái tử. Thần thể kim quý, tại sao có thể dễ dàng đi vào chỗ nguy hiểm, muốn đi cũng là lão nô đi. Nói bậy, người không hiểu biết gì, đi vào chắc chắn sẽ mất mạng. Ta biết rõ người trung thành, nhưng là cũng phải tùy thời điểm. Tiều Vân Trác nói, sắp mặt mang theo khí pháp, không cho phép kẻ khác cử tuyệt. Ta là thái tự của định nguyệt quốc, nếu ông trời không muốn lấy mạng của ta để cho ta trở về. nước ta không phải là chân mệnh thiên tử, thì càng không có gì phải nói rồi. ta không thể để người khác chiến đấu, công mình đứng đúc ở phía sau. đó không phải là việc ta sẽ làm. tiêu văn tán đưa ta đã ngủ hại đứng dậy, xoay người nhìn thường hi vẫn còn đang mê màng, chợt hiện lên một nụ cười vô cùng đản rỡ. đến ngân hàng, ở bên ngân hàng thấm giọng nói ra. Ta còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, nếu ta còn có thể sống đi ra ngoài. Nàng ngô thần hy đời này không cho phép rời khỏi bên cạnh ta, cũng không cho phép nghe lời ta nói mà xoay người rời đi. Thần hy ngờ ngát sợn sợ, cứ như vậy nhìn tiêu văn trá sẽ bướng hướng Thạch Lâm đi tới. Chương 213 Trong giá mắt Đào nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh kể từ khi vào cùng sống cùng với tiêu vần tráng từng chút từng chút một hiện lên vô cùng rõ ràng vô cùng chân thật thường hì phát hiện ra rằng thì ra tiêu vân tráng đã có thể chịu đựng được, được thỉnh thoảng tùy hứng của nàng có thể cười nhìn nàng đùa bẩn tâm cơ có thể cùng với chính nàng chịu đựng mạo hiểm có thể khi thời mà đưa tay che chắn gió mưa cho nàng thì ra trong lúc vô tình đang cùng tiêu vân cát đã trải qua nhiều sự việc như vậy thì ra từ lúc nào đó hai bọn họ đã không còn là hai đường thẳng đi song song không bao giờ chạm vào nhau nữa bây giờ nhìn thấy hắn từng bước đi vào chỗ chết thường hì cảm giác trong mình kịnh liệt đau đớn xúc cảm mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có tiểu thiến thường biết Một công tử và một tiểu thư vừa thấy đã yêu, nhớ là cái loại vừa thấy đã yêu này, làm sao có được tình cảm nông hậu từng của nhau trong lúc bạn nạn. Coi như không biết nàng có phải là thường hắn hay không, nhưng là nàng không có cách nào trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Thường Hy chưa bao giờ là người sợ trướng sợ sao, cho đến bây giờ vẫn không phải. Giờ phút này lời của vô thiện đại sư đã bị nàng sớm quăng ra sau đầu. Ở thời điểm Tiêu Vân Tráng sắp bước một chân vào Thạch Lâm, Thường Hy nhân chóng chạy tới kéo tài hắn nổi. Anh muốn chết sao? Tiêu Vân Tráng không biết rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi Thường Hy đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần. Con tưởng Thường Hy chỉ là quan tâm hẳn, nhưng là chỉ một chút quan tâm mà thôi cũng đủ khiến cho tâm tình Tiêu Vân Tráng kết động. Ta không sao, nàng yên tâm đi. Ta cũng đã đọc qua bình thư xem kỳ môn động giá tôi bảo vệ bản thân mình là vẫn có thể. Ta còn có lời muốn nói với nàng, cho nên sẽ không dễ dàng chết được đâu. Giờ phút này, tâm tình tư văn ráng rất tốt, chúng nặng nề ban nải, được ngoài hoãn đi không ít. Phi phi phi, mấy cái điểm gỡ ấy sao có thể nói, anh đang là thái tử đấy. Thường hiền liếc hắn một cái giận dự nói, người này à, thì không có chúng kiên kỷ nào thức như chết phải không? Đại trung dụng thấy mụn tiểu thay giảm ta không có quy củ gì dám nói chuyện như vậy cùng thái tử. Trong lúc nhất thời có chung giật mình đây cũng quá, quá lớn mực rồi. Ba huynh đệ ngu già, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết lúc này nên nổi cái gì. Tự hồ nói cái gì cũng không tiện. Cho nên chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn trời cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được. Ngũ hạ lệ nóng doanh trồng, trong lòng quả thận đem Tượng Hy trở thành bộ tát sống, yên lạc nói: Ngũ tự Hy à, người đem chúng sức đi, nhất định phải đem Thái Tử Gia kéo trở lại. Tư Vân Trá còn muốn nói gì nữa, Tượng Hy đã vựng lên trước một bước nói. Anh đừng hỏi tôi tại sao, cũng đừng thắc mắng tôi, cho lại biến nhiều chuyện như vậy. Tóm lại, chỉ cần anh không hỏi, hôm nay tôi sẽ giúp anh phá trận thế nào. Giọng đều thật lớn, ngay cả ba huynh đệ ngồi già cũng sợ nghe người. Tiêu Văn Trác nhìn thật thì khẽ như mày lặp lại, nàng sẽ phá trận này. Đây chính là bát quái kim tỏa trận. Tấm cửa đó là hùm mồm, sừng mồm, đổ mồm, cảnh mồm, tử mồm, kim mồm, khai mồm. vào sừng mồm cảnh mồm khai mồm ăn sẽ gặp điểm kẻ vào thương mồm kinh mồm hùm mồm Chắc chắn sẽ bị thương vòng vào đổ môn tử môn thì mất mạng. Tám cớ này, mặc dù được sắp xếp theo bố cục hoàn chỉnh, nhưng ở giữa là thiếu vị trí than chốt chủ trì, cho nên đắt vào sinh môn ở góc Tây Nam, lại hướng cánh môn phía Tây mà ra, trận thế án xả loạn. Thường Hy cứng cổ mà nổi, nhìn lại Trung Dũng hỏi. lại Trung Dũng quân, Lệ ta nói có đúng không? Lệ Trung Dũng kinh ngạc nhìn Thường Hy gật đầu. Hồi lâu mới hỏi, người chỉ là một tiểu thái giám, tương nhiên lại hiểu được những thứ này. Thường Hì liếc hắn một cái lại nói tiếp, trong trận có máu tươi, nhất định là có người tiến vào, đúng hay không? Đúng vậy, mấy ngày trước đây có một số thị vệ tiến vào, kết quả là không có người nào sống đi xa cả. ngô tự lân nhìn một tử nhà mình dịu dàng nổi. Thường Hì mang đến cho bọn họ kinh ngạc quá lớn. Hẳn cũng không biết môi tử nhà mình còn hiểu trưởng những thứ này. Thường thì có chút ai nái nhìn đại ca của mình. Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để giải thích, chứ đành phải tẩm thời đe xuống lại nói tiếp. Nếu là, đối với hai quân đánh trận, về cái định ở bên trong cho đến khi bị bắt mới thôi, có phải hay không lại tốn quân? Không sai, bình thư quá thật nổi nói như vậy. Lẹ trung dục nổi. Lúc này quả thần cũng không dám coi thường Thường Hy nữa. Thường Hy nhìn hẳn tiếp tục nói. Cầm phải cái định công kích trực tiếp, thì trần thế sẽ có biến hóa. Toàn bộ thạch lâm sẽ biến thành một dạng cán nuốt giống như côn trùng sời tái cả địch. Đúng thế không? Đúng vậy. Thường Hy nói tới chỗ này, liền ngồi xóm người xuống, cầm trong tay một nhánh cây vẽ ra trên mặt đớt một sơ đồ bán quái thật lớn. Bài biến từ mộng đến chính ở chính vị trí khác nhau. Sau đó, thầy chia ra cán phương hướng bất đồng, vừa vẽ vừa nổi. Bài binh bố trận ở kênh môn, qua đỗ môn. Đỗ môn chính là cửa sinh, ở kênh môn bài kỳ binh. Thân Hy vừa vẽ vừa nổi, là trung dũng lắng nghe cực kỳ cẩn thận, sắc mặn biến đổi vài lần. Thiên phương tán và ngục thiểu luân là bội phần căn nhà thần sắc ngỡ ngàng. Thần Hì không kiểm để ý đến sắc mặt của mọi người. Nhán cây trong tay không ngừng pha động, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm cẩn, cuối cùng nổi. Đến nước này, dùng kỳ binh vài ngụ trận. tên này, điện đựng phá dại. Thần Hì nói đến chỗ này, đau đã đầy mồ hôi. Nào lâu rồi không có diễn toán qua kỳ môn động giáp. Hôm nay miễn cưỡng dùng, có chúng cảm thấy hết sức. Thật may, không có tính bó nhỏ sư phụ của nàng. Lần này chỉ cần làm theo tỉnh tốn của nàng, chỉ trong công phu một nấy nhang là có thể giải được. Tiêu vân tráng nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thường Hy, tư mình đưa tay đỡ nàng dậy, sau đó mới nhìn Lệ Trung Dũng nổi. Lệ Tướng quân, lần này ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Lệ Trung Dũng gật đầu một cái hai tay ông quyền nổi. Xin Thái Tử Gia đợi ở đây, mặt tướng sẽ đem quân vào trận, một đến nhàn sao có thể phá trận bà ra. Tiêu văn tráng gật gật đầu. đây trung dũng lập tức đứng dậy đi. Không hạ xe người dọn dẹp danh trướng. Lúc này tiêu văn tráng mới đỡ Thường Hy đi vào. Ai biết và đi có hai bữa, Thả lòng lúc trước vẫn yên lặng. Bây giờ rung rảy kịch liệt. Mọi người ngay cả bước chân cũng không đứng vận. Không ai biết có chuyện gì xảy ra. Thường Hy thấy rõ Lệ trung dũng còn chưa có vào trận. Trong lúc bước trận thần sắn biến đổi nhìn Tiêu văn trát nổi không tốt, trong trận có người. Chương 214. Thạch Lâm đột nhiên rung lắc dữ dội, bùa đất tung bay, gió cũng từng cơn. Các đá sông tới đập thẳng vào mặt mũi từng người. Mới vừa rồi, bầu trời còn trong xanh, mà bây giờ đã mây đen dân đầy, âm phong từng trận. Sắc mặt thường người trắng bệch bất an nói: Trong trận này nhất định là có các cơ quan khác, người trong trận ác hẳn không cẩn thận mà chẳng phải cơ quan đó. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra biến hóa như thế. Tiêu vân tráng mặc dù cách nàng rất gần, nhưng lại không có nghe rõ vì vậy lớn tiếng hỏi. Nàng nói cái gì? Thường Huy nhìn Tiêu vân tráng lớn tiếng nói trở lại. Anh mau vào trong danh trướng, không nên đứng ở bên ngoài. Nói xong cũng kéo theo cán ca ca của mình lần lượt đi vào danh trưởng. Lê Tức Quân đã sớm mang theo thị vệ thủ hộ và người tư Văn trá. Chẳng qua là gió quá mạnh, ngay cả chân cũng không đứng yên, mà cứ bị sâu đẩy theo chiều gió, chỉ có tấm đựng vào vật gì đó mới không bị gió cuốn đi. Quân lính tài nắm tay vai gánh vai, xếp kính thành một bức tư người. Mọi người lôi vào bên trong, rết mặt mọi người dính đầy bụi bạm, có hồ những công tra hình dáng ban đầu. Làm sao lại biến thành như vậy? Tiêu Hương Trác nhìn thường hi hỏi. mấy vừa rồi rõ ràng còn không có chuyện gì, thế nào trong lúc bất chợt lại biến thành hung hiệp thế này? Nếu không tự bản thân mình tại qua, thì chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Ra Trung dụng tiếp lời nói. Theo mà thương thấy, thì sợ rằng trong trận có người chạm phải cơ quan. Bình thường, loài trấn đồ nhỏ tinh xạo kiểu này Chắc chắn sẽ bày ra một số loại cơ quan bệnh chồng khiến cho người khác không thể dễ dàng công phá. Thương Hy gật đầu một cái, vô cùng mệt mỏi nói. Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là lúc này ai sẽ vào trong đây. Thương Hy vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về cán ca ca của mình. Ngô Tiểu Lừng quét mắt nhìn qua một vòng, đột nhiên thần xăng đại biến nói: Trước khi thấy tự gia đến đây, Trương thức Thần bảo là muốn đi chung quanh xem một chút. Có hay không lỗi đi vào khá, đến bây giờ còn chưa có trở về, chẳng lẽ người trong trận là huynh ấy. Tứ thân cá, Thường hi lên tiếng kinh hồ, chậm chừng một cái nói. Cái gì cũng không biết là dám xông vào trận, huynh ấy không muốn sống nữa sao. Mạc tướng sẽ lập tức giữa người đi cứu hắn. Đại Trung Dũng nhìn ra trưởng quan hệ, có triệu thái giám này với thái tử là không bình thường. Cho nên hắn đương nhiên, bởi vì chủ tử phân u, giả lo, tất đế cả đến cực tính mạng cũng phải làm. Không được. Thường hình như chém đinh chặt sát nổi, nhìn lại trung dũng. Đại tạ lại Tân Quân đã có lòng tương cứu, Nhưng là bán quái kim tỏa trận đã qua, sự kích thích lần này đã có thay đổi rất lớn. Theo cách ta vừa mới ăn bài, chưa chắn đã vào được. Huấn chi còn có trận trong trận. Tân Quân không thể vào và cũng là trắng trắng dân mạng. Vậy làm sao bây giờ? Chân công tự khó bảo toàn tánh mạng. Là trung dụng gấp gấp lối, tư hồ ấn tượng đối với chân thức thần rất tốt. Thường Hy nghĩ rồi nói ra, hay là ta đi, trong số mọi người, không có ai quen thuận đối với bác quái kim tỏa trận như ta. Nếu như có biến, thì ta cũng có thể ứng phó. Không được. Bình để ngồi già cùng với tư vân ráng trăm miệng một lời, thần sắn cực kỳ cẩn trường. Tình hình như vậy sao có thể để thần hy ra ngoài, đây chính là đi tìm cái chết. tiểu muội hay là để huynh đi, mình cũng có am hiểu một chút. Ngô thể Lân hạn quyết tâm, hắn không thể bỏ mạng chương tế thần, cũng không thể để thần hy một mình bảo hiểm, cho nên chỉ có thể tự mình đi. Thần hy vừa nghe liền nóng nảy nhìn ngô thể Lân nói, Đại ca, tuyệt đối không được. Huynh không thể đi. Tài nghệ của Huynh còn không bằng được lệ tướng quân. Huynh đi vào sẽ vô cùng hung hiểm, để mùi đi đi. Lệ trông dũng khi nghe đến hai chữ tiểu mùi, liền hoàn toàn hóa đá. Thì ra, từ thái giám này là nữ. Một con đường, cơ nhiên hiếu đựng kỳ môn động giáp. có lẽ một quý anh tái thế, tiếng lê hoa trầm sinh. Thận không thể tưởng tượng nổi. Quá thận làm cho người ta không tiếp nhận ngay được, khiến cho một đại nam nhân như hắn thận cảm thấy xấu hổ. Ngô tiểu Lân kéo Thường hi lại quát. Ta là đại ca của mụi, muội phải nghe lời ta, ta đi, mũi ở lại. Thường Hy giận, đang muốn nói chuyện thì Tiểu Vân Tán ngắt lời nổi. Nàng không thể đi, mặc dù nàng có thể am hiểu những thứ này, nhưng là theo lời nàng nói, thân thế đã thay đổi rất lớn đến tục cùng có mấy phần sống quay trở về nàng cũng không dám khẳng định trên nền hãy ở yên nơi này để ta đi mấy người thật điên rồi thần hì không nhịn được nữa chỉ vào trước mắt bọn họ nói lúc này tính cái gì anh hùng mấy người một là thất tử của đỉnh nguyệt quốc trên vai trọng trách nặng ngàn cân một người là trấn tử của ngu già, còn chưa làm tròn nghĩa vụ quan tông diệu tổ so với ta quan trọng hơn nhiều lắm Hôn chị, nếu như ta vào trong, vẫn còn có cơ hội đi ra ngoài. Mấy người mà vào, chắc định không ra được. Không cần tranh cãi nữa, còn tranh cãi thì đừng đi, tức thần ca đoán chừng cũng không cố được nữa. Thường hì nói xong, liền quan người bỏ chạy ra ngoài, chớp mắt một cái, liền bị mất trong giỏ lóc. Mấy huynh đệ ngô cả lừng sắc mặt đại biến. Nhất chừng muốn bước ra ngoài đuổi theo, nhưng tiêu văn tráng đã một bước lao ra trước bọn họ. Bình lĩnh đứng hai cửa mặc dù cánh thành hàng, nhưng vẫn không chửi nổi bị gió mạnh quật vào người, mà sâu đậy lặng nhào. Thường Hy đã sớm không nhìn thấy thân ảnh. Tiêu văn tráng không kiểm suy nghĩ gì nhiều, mà hứng theo phía tạ lầm chạy đi. Bánh vụt đã bế nhận đánh vào trên người đau nhói khiến cho hắn bước từng bước vô cùng khó khăn. bầu trời ấm ô như muốn nói bão, nhìn ai cũng không thấy rõ. Tiêu văn tráng lớn tiếng gọi tên Thường Hy nhưng không nghe được bất kỳ một tia hỏi âm nào. Trong lòng càng phát sóc ruột, bước chân vì vậy, mà càng gia tăng tốc độ. Thường Hy thật ra, thì cũng không có đi xa. Nàng nghe được thanh âm của Tiêu Văn trá Công nghiệp tới, Tiêu Văn trá cường nhiên bỏ qua an nguy của mình mà đuổi theo nàng. Trong lúc nhất thời hốc mắt ế ẩm, bây giờ nàng có không ra khỏi được nơi này cũng không có gì tiếc nổi. Thường Hy không trả lời. Nàng không muốn Tiêu Vân Tráng theo mình đi vào. Nàng sẽ không để Tiêu Vân Tráng vào đựng trận đồ này. Bởi vì nàng quyết định ở cửa trận ra đồng thủ, không để cho Tiêu Vân Tráng hay cán ca ca của nàng dân mạng một cách vô ích. Thường thì đưa tay leo nước mắng còn vương trăm mạng, chuyển thân vòng qua đổ môn, thương môn, đi đến sinh môn. Từ nơi này vào sẽ rất an toàn. Xin môn vượng ở bốn mùa, hòa với hạ, nghỉ với thu ở rồng, chết bởi xuân. Thường Hì đi vào sinh môn, gắn lạnh tính toán phương hướng, muốn một đường tới đường trung tâm mới là thượng sát. Khi tới đây, một trận định phòng, không rằng bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ đầu bổ nhào tới người nàng. Thường Hì cát kinh, bảo cán chắc chắn tầm mát căng bản, không kịp thấy được người tới là ai, cho nên không kịp đánh né. cái người bị ngã nhà xuống đất, đồng thời chẳng phải một tảng đá lớn sau lưng. Thường Hy bị đào, không nhìn được mà hâu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt sao bay đẹp trời. Chương 215. Thường Hy chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy địa phương vừa nãy còn yên tĩnh, bây giờ truyền đến một tiếng nổ ầm vang, trong lúc nhất thời khiến nàng giật mình hoảng hốt, nhưng có lẽ bởi vì sau khi ngã xuống. Có phiến đá lắm này ngăn trở, nên bảo cát không còn thấy mạnh như trước nữa. Thường Hì quay đầu nhìn trở lại. Vừa nhấc mắt, liền chạm phải một đôi hát màu vô cùng quen thuộc. Trong phút tóc hóc mắt đau xót, lại đóng trào ra, Thường Hì ngạn ngào nói: Cái tên thần độc này, theo tôi vào làm gì? Anh không phải biến rất nguy hiểm. Từ vân ráng giờ chắc này, tôi hồ cũng không cao kịn nụ cười của mình. Khuếp miệng công lên thật cao nhìn Thường Hì nói Biết rõ nguy hiểm tại sao nàng còn vào Nổi tới chỗ này liền cho mày hung thần ác sát nổi Nàng nếu là vì cứu nam nhân khác mà chết Ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho nàng Thường Hì nhất thay nổi đó Nàng cũng biết giữa hai bọn họ nhất định Sẽ không có thời điểm nói chuyện ngọt ngào mà Sức mạnh nàng tối lại Đưa tay đẩy tiêu phân cát nói. Anh quản tôi sao? Tôi cũng không phải là người nào của anh. Không có chút liên quan gì đến anh cả. Thương Hi đứng dậy, nhìn xung quanh một cái. Tiếng nộ mới vừa rồi không biết đã tác động đến nơi nào. Gió in đi một chút, bùi cũng không còn nhiều như vậy. Miễn cưỡng cũng có thể nhìn trưởng một khoảng cách mấy thước xa. Thư vân ráng tức giận, đó nổi cơn mặn tương tú xanh bé. Hắn bất chấp nguy hiểm đi theo nàng. Bây giờ, quân nhân lại nhận được mấy câu nói đó, không khỏi bực mình nổi. Nữ nhân không có lương tâm. Á! Nói đường tiếng kêu của tư vân tráng, thương hi cả kinh tất tác một tay kéo hắn lại. Còn tay kia thì nhanh chóng ôm lấy mụn cục đá gần đẩy. Kèm tư vân tráng kéo tới bên cạnh, vội hỏi. Anh làm sao vậy? Có bị thương không? Không có. tư vân tráng lập tức nói. Nó vừa rồi thật sự là kỳ quái Giống như gió lòng bằng chân hắn bất chận hiện ra một lộ hổng rất lớn, không cẩn thận giọng phải là sẽ tải xuống. Thật may là lúc đó Tân Hy kịp thời kéo hắn lại, lúc này còn chưa có hồi phục lại, nói. Vừa nãy, vừa nãy là có chuyện gì xảy ra, tại sao mặt đất đang yên đang lành lại lộ ra một lỗ hỏng lớn? Tân Hy nhìn tư vân rán thở dài một tiếng nói, không phải thực sự có lộ hỏng, mà là một loại ảo giác thái cận sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tưởng, tứ tưởng sinh bát quái. Trần pháp này chính là thay đổi liên tục, biến hóa không lường như vậy. Tô Văn Tráng gật cằm đầu nói: hóa ra là thế. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên hung hiểm như vậy. Anh đi theo tôi không được đi sai một bước. Vừa rồi ở ngoài nhìn vào, tôi đã xác định được một số chưa cấn của trận này rồi. Nhưng là bây giờ nhìn lại thì vẫn thấy chưa nắm chắc lắm. Tôi còn muốn phong bế trận, nhưng hiện tại không cần nữa, cộng đã mới bị công kết vô rồi, đã tự động phong kính thạch trận, hiện tại muốn đi ra ngoài đã không còn được nữa, trừ vì phát giải đựng trận pháp này. Khuôn mặt bình tĩnh của tiêu văn đáng ban nãy cũng dần dần biến thành ngân trọng, không kịp suy nghĩ về màn hồ nhỏ vô rồi nữa, trầm giọng nổi. xin môn cư cấn cung phục ngâm, cư khôn cung phản ngâm, cư tốn cung vào mổ. Cư chấn cung chiều khác, cư ly cung đại cá, cư càng đoán cung hai lần kẻ, cư khảm cung bị buộc. Chúng ta chỉ có thể hướng theo ly cung, đó là phương hướng tốt nhất để đi vào lúc này. Bây giờ, chúng ta đang ở hướng bác, ly cung ở hướng nam, phải vượt qua thông môn và đổ môn, mọi sự phải cẩn thận một chút. Thường Hy gật đầu một cái, đang cũng có suy nghĩ như tư văn cá, chỉ có đi tới ly cung. Má là sự lựa chọn tốt nhớ, mới có hy vọng phá được trận này. Hai người thận trọng bước về phía trước. Mỗi một bước đi đều cẩn kỳ cẩn thận. Tuy vậy, trên trường đi vẫn là có mấy lần bị đã trong trận đánh trúng người. Thứ ba là, có tiêu văn tráng thần tổng nhân nhẹ, ôm nàng tỉnh hẻ, nên cũng không có nguy hiểm gì lắm. Đợi đến khi tới được ly cùng, hai người mới thở vào nhẹ nhẫm một hơi. Trên người ai cũng ướn đập mồ hôi. Cách thẻ thế đường đã trải qua không ít lần kinh tâm. Thường thì đưa tay tìm kiếm ở các cục đá bên cạnh xem có cơ quan nào hay không. Nếu đến ly cung rồi thì đáng ra phải tìm thấy một cơ quan ở ngay trung tâm. Thế nhưng nàng tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra gì. Thường thì không khỏi chăm hài cắn đau nhịn thịt lâm tiếp tục xảy ra biến hóa. Bây giờ Các bạn không tìm được chân tướng thần đang ở nơi nào. Chỉ có đem trận phá hết, mai ra mới tìm được hẳn. thường Hy đột nhiên cảm thấy năm hành chân rung lên nhẹ nhẹ. tư văn tráng kéo nàng lại hỏi. Làm sao vậy? Tình huống có gì không đúng à? Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi, mau đi theo tôi. thường Hy không kịp giải thích, lá kéo tư văn tráng theo hướng kinh môn mà đi. Dòng đường đi, tạ long tử hồ càng không ngừng di động. Tiêu văn tán chỉ cảm thấy, trước mắt hấp nơi, ba bóng đắng đã ba loạn, nhưng cũng vô cùng kỳ quái. Sau khi hắn và Thường Hy đi qua, thì những mảnh đá bé nhọn đang đánh tới kia lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong lúc bất chờ, hắn nhấn đến ảo ảnh mà Thường Hy nổi, cho nên càng thêm cẩn thận. Thường Hy lo kéo Tiêu văn tán tránh trái tránh phải. Tính thoảng là xuyên qua một địa phương, dường như không có đường đi. Qua kinh mồm, Thường Hy cũng không có dừng chân Mà tiếp tục hướng khai môn mà đi. Thường Hy đi càng nhanh, Thường lâm cũng biến hóa theo quỷ chỉ có lường. Tiêu vân tráng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Trên trạng lắm tấm một hôi lạnh. Chỉ có đôi mắt, Là vẫn lộ ra thần sắc kiên định. tay vẫn nắm chặn tay của hắn. Tiêu vân tráng cảm thấy, Một hồi ấm áp trong lòng nhanh chóng theo sát thường thì tính toán là lên nàng đã mấy có đá vỡ đàng ập xuống sau khi tới anh hồn lúc này thường Hy mới dừng chân mà thở mại một cái Đâu rồi ông có chạy nhiều như vậy thể lực của nàng tiêu hao vô cùng lợi hại nhưng là nhất định phải tiếp tục nếu không bọn họ chỉ có thể chết ở nơi này tư văn tán đau lòng nhìn thường Hy nói nghỉ ngơi một chút đi tiếp tục đi nữa nàng sẽ mà chết thường hì lắc đầu một cái, không còn thời gian nữa. người ba ra trận pháp này thật là hại, là có thể dự liệu người ta sẽ bỏ qua kinh môn mà đi vào trận từ kinh môn. vì vậy thiết kế thêm một trận pháp nữa vô cùng nguy hiểm ở kinh môn chờ đợi. mới vô rồi, nếu không phải là chúng ta nhanh chóng rời đi, thì thiếu chút nữa sẽ mất mạng. nói tới chỗ này, thường hì đứng thẳng người lên lại nói tiếp: chúng ta nhất định phải trở về tử môn nếu tôi đón không sai, chỉ cần để cục đá ở trung tâm tử môn thì trận này sẽ lập tức được phá giải. Tiêu phân tráng nghe Thường Hy nói như vậy thì cũng biết trận này vô cùng phức tạp. Nếu như để hắn đi vào thì thực sự là khó mà ra được. Thế bộ dáng Thường Hy mệt mỏi tỏ cháu hắn và Phan ngồi sọc xuống nói. Lên đi, ta cổng nàng Thường Hy sợn sốt. Tiêu văn tráng lại nói. Đừng có do dự trễ nữa thì tứ thần ca của nàng thật sự sẽ mất mạng đấy. Thần Hy nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Nàng thần rất mệt mỏi, mặc vớn cũng không muốn đi, cho nên ngoan ngoãn nằm trên lưng tư Văn Trác, chỉ hướng cho hắn xem, nàng chạy đi đâu, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Ước chừng sao thời gian một trung trà, rốt cuộn cũng đã đến lượng tử môn. Theo chỉ dẫn của Thần Hy, tư Văn Tráng tìm một cục đá kia, dùng sức đầy ngã nó Ngay lúc đó, thì xảy ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thả lòng rung lắc ngay một dữ dội hơn. Trung qua cột đá, dường như, như có một cổ lực lượng, không ngừng vận động, tạo thành vòng xoáy. Thượng Hy không biết là có chuyện gì xảy ra. Nàng không có tính sai, tại sao lại như vậy? Dưới chân Thượng Hy, đột nhiên xuất hiện một vòng tròn bán kính hơn một thứ. Nàng không kịp đề phòng, nên các người đều rơi xuống đá động. Tiêu Vân Tráng vừa thấy liền hồ lớn, Ngô Thần Hy, Ngô Thần Hy, nhưng là ông có nghe được bất kỳ hội âm nào. Hắn cũng không tàn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới tung người nhảy xuống đầu.